Cô dâu mẹo danh Tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Chương 2 Cuối cùng dù không muốn Nhưng ngày đám cưới của tôi và hắn cũng đến Mở ngoặc Chỉ sau hôm gặp mặt võn vẹn có một tuần Hít làm gì mà nhanh thế không biết Đóng ngoặc Tôi ngồi trong phòng trang điểm Chịu trận đến mấy tiếng đồng hồ Để trở thành cô dâu đẹp nhất Theo ý của bà nội hắn Mạng ngoặc mẹ bà hắn cũng sộp lấp Mời toàn là chuyên gia làm đẹp không à Chắc tốn khối tiền Nhà giàu có khác Đóng ngoặc Sau một hồi tô tô vẽ vẽ Xoay tô như trong trống Họ cũng cho ra lò một cô dâu Thật lộng lẫy Tô như không nhận ra chính mình nữa Trông có như một người khác ấy Còn mãi xoay xoay người ngắm mình trong gương Thì chị Kim Anh từ ngoài vào đã suýt xoa Wow, trông em thật tuyệt Ước gì chị cũng được như vậy Tôi lường chị một cái Đổi ý vẫn còn kịp đấy Dù sao thì đáng lẽ ra cô dâu hôm nay phải là Tôi còn chưa kịp nói hết câu Thì chị ấy đã ngăn tôi lại Còn ghé sát tay tôi thì thèo Này Em định cho mọi người ở đây biết Em là cô dâu giả đấy hả Rồi hai tay vỗ vỗ lên vai tôi Chị nói lớn hơn Chị cũng có bạn trai rồi Nhất định Chị cũng sẽ như em là một cô dâu thật đẹp Thế đấy Hóa ra là chị đã có người yêu Vì muốn bảo vệ tình yêu của mình và chị đàn lòng đẩy tôi vào hoàn cảnh này đây. Tôi quá đến phép khóc, nhưng mà vẫn cố không để rơi một giọt nước mắt nào vì sợ trôi phấn. Dù sao thì cả đời mới được làm cô dâu một lần là bất đắc dĩ nhưng tôi cũng muốn mình thật đẹp trong ngày cưới để sau này không phải thấy người ta đẹp mà hối hạnh. Thuần lễ được tổ chức trong một nhà hàng khách sạn sang trọng. Cách khứa thì đông nghịt luôn. Hắn như hoàng tử nắm tay công chúa, mở ngoặt, thì là tôi đấy, đóng ngoặt. Bước trên thảm đỏ, trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Tôi hẳn nhiệt lắm, còn hắn thì trông cũng có vẻ rất hạnh phúc. Có lẽ là hắn thích tôi thật. Thôi kệ, Làm vợ hắn cũng không đến nỗi nào mình phải khổ Tôi đành chấp nhận hài lòng với những gì mình đang có Tối hôm đó tôi mặc luôn cái áo cưới trắng tinh Ngồi trên giường rải đầy hoa hồng đỏ trong khách sạn Mọng ngoặt, phòng tân hôn Một đêm này là phần quà khuyến mãi của khách sạn Dành cho các cặp vợ chồng khi tổ chức tiệc ở đây Mọng ngoặt Tiễn khách và người nhà về hết rồi Hắn cũng vào phòng Chỉ sau lúc tôi có vài phút Hắn từ từ tiến lại gần tôi Tuy có hơi men Nhưng trong hắn Còn tỉnh táo lắm Thế nào vợ yêu Hôm nay có vui không hả Mặt hắn đã kề sát mặt tôi Tôi run rảy không biết nói gì Hai bàn tay thì cứ Nắm vào nhau rít rứt Hánh không người gần, rồi gần hơn nữa, hơi thở phà phà vào mặt tôi. Tôi bắt giác rùng mình, nhắm mắt lại. Hánh buông một câu, đầy ảnh ý. Em sẽ có một đêm khó quên đến vợ yêu. Một giây, hai giây, ba giây sau, cái giường trợ trung rinh. Hơi thở nóng nóng của Hánh trên mặt tôi cũng không còn. Tôi mở mắt, không thấy hắn đâu. Có cái gì đó động lệch sau lưng tôi. Nhật mình quay lại, trước mắt tôi, hắn đang tướng lấy cái mền, quấn quan người như con nhọc. Tôi còn chưa kịp hỏi hắn định làm gì, thì hắn đã quặng cho tôi cái gối, rồi phén một câu lạnh ngắt. Ngủ dưới sàn đi. Tôi há hốc mồm nhìn hắn, ngỡ là mình nghe nhầm. Phải là hắn bẻo thích tôi sao? Chẳng phải ngươi muốn nắm cưới với tôi là hắn sao? Giờ như vậy là sao? Tôi còn đang thắc mắc với mớ câu hỏi sao của mình thì Còn không mâu đi. Hắn hối thúc khi thấy tôi vẫn ngồi yên như tượng. Phải là sao hả? Chẳng phải anh là người muốn nắm cưới sao? Ha ha. Hắn ngồi dậy nhìn tôi, cô nghĩ là tôi thích cô sao, nực cười. Thế đám cưới này là sao hả? Không thích tôi, sao còn đám cưới, rút cuộc thì hắn có ý gì? Tôi nóng mũi chừng chừng nhìn hắn. Chẳng phải cô không thích đám cưới này sao? Hắn nói đúng, chúng tìm đem tôi, tôi ập ừ, về sau một hồi tôi cũng được hắn giải thích. Thì ra, bà nội của hắn đã lớn tuổi, ao ước được thấy cháu dâu trước lúc đi gặp ông bà tổ tiên. Ba mẹ hắn lại mong có một cô vợ giữ chân hắn, để hắn không leo lộn nữa mà in vị chuẩn bị kế nghiệp của gia đình. Còn hắn thì trần chờ mãi cũng không chịu rước về cho họ một nàng dâu như ý. Cân bạn là hắn sợ có vợ như đeo gông vào cổ thôi, Biết là chẳng trông cậy vào thằng con quý tử của mình được Nên ba mẹ hắn quyết định chọn vợ cho con và... Hôm gặp mặt Nghĩa ra hắn định sẽ gặp là chê liền Để ba mẹ hắn từ bỏ ý định Nhưng khi thấy tôi cũng có vẻ không thiết tha gì với cuộc hôn nhân này Thế là hắn liền có ý nghĩ Cưới tôi để che mắt họ Thế đấy Biết vậy, hôm đó tôi cứ nguyên nguyễn như mọi ngày, có phải hơn không? Bọn ngoặt, tôi dành vạch ghê gớm. Đóng ngoặt. Cô không thích tôi, tôi cũng không thích cô. Chỉ cần cô hợp tác với tôi, sau 3 tháng, tôi sẽ tìm một lý do nào đó, rồi ly hôn. Chúng ta tự do, gia đình cô cũng không cần phải trả lại số tiền đã vay của nhà tôi và mấy chục tỷ đó. Xem ra cô lời quá rồi còn gì Hánh nói cũng đúng Nên tôi gạch gù đồng ý Vậy giờ đi ngủ được rồi đấy Đi ngủ Tôi ôm gối Nhìn nền gạch lạnh ngắt Là phòng tinh hôn Nên Chỉ có mỗi cái mền Mà hắn thì đã dành mất tiêu rồi Tôi ngậm người chưa muốn đi tránh ra cho tôi ngủ được chưa? Tôi nhìn chân chân vào cái mềm trên người hắn, bắt đầu ngoài ngoài. Không hiểu, hắn nghĩ sao, mà lại ngỡ rằng tôi nhìn hắn là thế. Không muốn ngủ một mình hả? Hắn gian gian, xích lại gần, còn tôi thì vẫn vô tư, nhìn cái mềm thèm thuồng Bất chợt, tôi thấy eo mình như bị xích chặt, Đau nhói. Cả người bị nhẽ vật ra giường. Còn hắn thì ôi trời ơi. Đang nằm đèa trên người tôi. Tôi không thích. Nhưng nếu cô muốn. Thì tôi cũng không từ chối đâu. Hắn nói. Môi đang cản xét mặt tôi hơn. Gì? Gì thế này? Tôi kịp nhận ra tình thế, tình thế nguy hiểm của mình lúc này. Vội vàng lấy hết sức. Để hắn... Một cái thật mạnh Rồi nhảy ra khỏi giường luôn Đi dạch lùi Ăn đồ biến thái à, à. Không may cho tôi Cái áo cưới quá dài Làm tôi bị vướng ngã Ẩm xuống sàn Còn hắn thì được một trận cười khoái trá Ha ha Mắc bẫy rồi cô em ơi Tôi giận đến tím mặt Không ngờ hắn dùng chiêu này Để ít tôi phải ngủ dưới sàn lại Không có mền Tôi đành mặc luôn cái éo cưới Mà ngủ cho đỡ lạnh Trước đó Còn không cho Còn không quen cho hắn một trận Còn hắn thì vẫn tỉnh Như Không nằm trên nệm Kéo mền Đến tệnh cổ Ngủ ngon nha vợ yêu thịt hết nói nổi hắn Cả đêm đó Tôi lạnh quá Không tài nào ngủ được Bọn ngoặt Sau này tôi mới biết đêm đó Hắn cũng không ngủ được